Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. mươi 85 bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình phía sau. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Lập tức hắn khẽ nhúc nhích môi chầm rãi truyền âm. Sau khoảng một tuần. Trà chân mày Lâm Hiên cao lại thực sự. Đương nhiên, việc này sao phải chuyện đùa tiểu để tự nhiên lưu lại. Con đường rút. Lâm Hiên im lặng suy nghĩ một chút. Một lát mới nói nếu như thế Tại Hạ hợp tác cùng với ngươi Ha ha Ta đã biết chắc chắn đại ca sẽ lựa chọn chính xác Ngươi yên Tâm chuyến này nhất định chúng ta sẽ được như mong muốn Cam đoan đại Ca sẽ có những linh thảo có giá trị điền tiểu kiếm hết sức vui mừng Hy vọng là như thế Lâm Hiên đứng lên việc này không nên chậm chế Chúng ta nên nhanh chóng hành động lập tức hai người lặng lẽ rời nghinh khách lầu trong này tuy có nhiều tu sĩ ngưng đan kỳ nhưng công pháp hai người ẩn nấp tu vị bình thường không khiến người chú ý điện tiểu kiếm không nói sai vì mưu đồ với thiên mục phái hắn đã tốn rất nhiều công phu đường đi nước bước ở đây rõ như trong bàn tay dẫn lâm hiên tới kỳ dược cốc đứng ở cốc khẩu trên mặt lâm hiên lộ vẻ kinh ngạc trước mắt một khoảng lao sẩy cùng cỏ dại khô vàng có vẻ hoang vu sơ xác lâm hiên như đang nghĩ tới cái gì đó xem ra đại ca đã phát hiện điền tiểu kiếm cười lạnh lùng ở quanh sơn cốc này thiên mục phái bày ra một tầng huyễn thuật cho dù có người đi vào cũng không phát hiện càng không thể tưởng được nơi này chính là linh mạch cùng dược viên hắn vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một đạo truyền âm phù đem thần Thức truyền vào khắc nội dung rồi ném đi truyền âm phù ló lên vài. Cách đã tan biến trong bóng đêm minh măng. Chừng qua nửa tuần hương ngắn ngủi một đảo độn quang từ bên trong sơn. Cốc bắn ra là một trung niên tứ tuần tướng mạo bình thường. Tu vị không cao chỉ là trúc cơ sơ gì mà thôi. Người kia sau khi độn quang đến lập tức vẻ mặt cảnh giác dò xét bốn. Phía như đang tìm kiếm cái gì. Đoạn tam bổn công tử ở đây. Điện tiểu kiếm thấy hắn thì ung dung đi. Ra khỏi nơi ẩn nấp. Thiếu trù. Đoạn tam vội vàng cung kính hành lễ. Nhưng thấy lâm hiên. Đứng ở một bên thì sắc mặt biến đổi. Ngươi không cần ngạc nhiên. Lâm đại ca này chính là sinh tử chi giao. Của ta. Điện tiểu kiếm mỉm cười giới thiệu. Đại ca. Đoạn tam nhìn thoáng qua lâm hiên trong lòng chấn động. Điền.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 chuyện ta căn dặn đã chuẩn bị tới đâu rồi, thiếu chủ an tâm ban ngày nhận được truyền tin của người tiểu nhân đã đem nhuyễn cốt tán phục vào đồ ăn đối phương. nói đến việc này cũng thực may mắn, đừng nói ngưng đan kỳ tu sĩ mà dù với tu vị tiểu nhân cũng có thể ít cốc. tuy thế lưu vũ thuyền lưu trưởng lão chấn giữ nơi này lại ham ăn ham uống, nếu không tiểu nhân cũng không dễ đắc thủ.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 Lâm Hiên thầm cười lạnh công phu vỗ mông ngựa người này thật sự là hạng nhất. Việc có nội ứng Điền tiểu kiếm đã nói rõ nếu không chắc gì. Hắn mạo hiểm đến đây. Có câu trộm nhà khó phòng thiên mục sơn có đến mấy ngàn tu sĩ. Đa, phần đều trung tâm đối với môn phái nhưng cũng không thiếu kẻ sẵn sàng. Phản bội để tư lợi. Hiện tại chính ma lưỡng đạo thế đại. Trưởng môn. Lại không có biện pháp ứng phó. Không thiếu tu sĩ thiên mục phái vì. Cách mạng của mình mà âm thầm tự quyết định. Đoạn tam chính một là. Trong số đó. Điện tiểu kiếm lấy lời mà dụ. Người này lập tức đem ăn tình sư môn. Quăng sang bên. Cho mình là mang đại sự. Vẻ mặt sục sôi nguyện vì. Thiếu chủ tận Trung Đi theo đoạn tam hai người bình an vào tốc. Cảnh vật bên trong quả nhiên khác thường, nơi nơi đều là kỳ hoa dị. Thảo, linh khí tỏa ra nồng đậm. Xứng đáng là tuyển nhãn, ở nơi này tốc độ tu luyện chắc chắn nhanh hơn. Mấy phần. Thiếu chủ, lâm tiền bối, hai vị xin cẩn thận một chút. Nhất định phải. Theo sát tiểu nhân. Cấm trí nơi này mặc dù quá nửa đều bị ta tạm thời. Mở ra nhưng vẫn có vài nơi đặc biệt, chỗ nào tiểu nhân không tiếp xúc. Thỉnh hai vị không nên chạm đến. Đoạn tam dẫn đường phía trước cung. Kính nhắc nhở lấy lòng. Ô quá nửa đều bị ngươi mở ra. Nói như vậy địa vị đảo hữu ở kỳ dược. Tốc hành rất cao. Lâm Hiên hờ hững nói. Khiến tiền bối chây cười chấn thủ ở chỗ này là lưu trưởng lão trừ. Lão gia ta là nhân vật số hai. Đoạn tam có phần đắc ý mở miệng. Như vậy chắc hẳn đảo hữu có chỗ hơn người. U, v, quy quy, mơ tại hạ tu vị bình thường nhưng lại có chút an hiểu công phu vút. Mông ngựa nên rất được lòng lưu trưởng lão. Đoạn tam thành thật trả, lời. Hắn thẳng thắn như thế ngược lại khiến Lâm Hiên có chút kinh hãi, vẻ. Mặt điện tiểu kiếm cũng cứng đờ, lộ ra chút cổ quái. Đạo hữu nói trắng ra như vậy không sợ điện thiếu chủ nghe xong sẽ xem. Ngươi hạ tiện sao? Lâm Hiên có phần kinh ngạc mở miệng. Ha ha, ván bối thì có bao nhiêu tân lượng. Ta mặc dù thích vuốt mung. Ngựa nhưng không chỉ A-dua nịnh nọt, sẽ vì thiếu chủ trung thành làm. Việc, đoạn tam cười khổ một tiếng lại nói thiếu chủ kiến thức sâu. Rộng ta cho dù không nói thiếu chủ sao lại không có mắt nhận ra. Được, đoạn tam bổn tiểu chủ ra thích chân tiểu nhân mà chán rét Ngụy quân tử, chỉ cần ngươi trung thành làm việc ta tuyệt không đối xử. Tề với ngươi. Trên. Mặt điện tiểu kiếm lộ ra vẻ an ủi. Trong khi trò chuyện ba người đã đi sâu vào trong sơn cốc. Chỉ thấy. Phía xa có mấy đình đài. Chính giữa là một lầu các lộng lấy vô cùng. Nguyệt lầu kia chính là nơi ở của lưu trưởng lão. Lâm Hiên quan sát một chút. Những lầu các cách xa nhau rất xa. Chỉ cần. Bày ta cấm chế cách âm thì cho dù là đấu pháp không quá lớn. Sẽ không. Kinh động tới những người khác. Chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Đương nhiên là không. Điện tiểu kiếm lấy trong túi chứ vật lấy ra. Hai bộ trường bào vàng sấm giống y phục của đoạn tam. Hai người nhanh chóng thay đổi thành hai đệ tử thiên mục phái. Môn phái chừng mấy ngàn tu sĩ, lưu trưởng lão kia dù thần thông quảng. Đại đến đâu cũng không có khả năng nhận biết từng người theo sau đoạn. Tam bọn lâm hiên đi tới Nguyệt Lầu. Bên ngoài lầu gác có một màn sáng màu lam nhạt. Đoạn tam đưa tay lục. Trong người lấy ra một khối lệnh bài ném lên. Màn sáng xanh lam chợt rẽ thành hai. Hiện ra một lối đi. Ba người nhanh chóng đi vào. Đoạn tam đưa tay gõ cửa lưu sư thúc là ta. Bên trong không có đồng tính. Ba người kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Sau một lúc một thanh âm giả nua truyền ra. Vào đi. Lâm Hiên và Điền Tiểu Kiếm khẽ liếc nhau trên mặt đều lộ vẻ ngưng. Trọng đối phương là ngưng đan kỳ cao thủ. Mặc dù đã bày mưu tính kế. Nhưng phải vô cùng cẩn thận. Hai người lặng lẽ đi theo đoạn tam tiến vào một gian phòng. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua. Trong này khá rộng lớn chừng 200. Thước vuông, đồ đoàn bày biện khá tinh xảo nhưng trên bàn vẫn còn bừa. Bộn chén cơm, hiển nhiên lúc trước còn có người ăn uống. Xem ra đoạn. Tam nói không sai, lưu trưởng lão quả thật ham thích ăn uống. Một lão giả có khuôn mặt ngăm đen ngồi ở giữa phòng trên bộ đoàn nhắm. Mắt tính tỏa. Trong tay là một cây phất trần. Đệ tử tham kiến sư thúc. Lưu vũ thuyền hờ hứng mở mắt nhìn ra. Thấy lâm hiên cùng điền tiểu. Kiếm thì có chút kinh ngạc. Đoàn sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t Hai người này là vãn bối họ điền được lệnh của trưởng môn chân nhân đưa lễ vật tới sư, thúc. Không đợi đoạn tam trả lời điền tiểu kiếm đã mở miệng trước. Lễ vật. Lưu vũ thuyền hơi giật mình trưởng môn sư huyên sai ngươi. Mang cái gì cho ta? Vãn bối cũng không rõ. Người nói là sư thúc thấy tự nhiên là biết. Điền tiểu kiếm vừa nói vừa vỗ trên túi chứ vật. Lấy một cái hộp gỗ dài Hơn thước phát ra linh khí Nhìn có chút bất phàm Lưu vũ thuyền không nghi ngờ Điện tiểu kiếm vẫn y phục thiên mục phái Lại là đo đoàn tam mang vào Nên lão không thể ngờ là gian tế Không chút do dự lão vấy tay một cái Một đạo bạc quang bắn ra đem Hộp nhỏ kia thu về Xem thoáng qua phất tay một cái Nắp hộp liền mở Ra Có điều bên trong giống tuyết khiến lão giả kinh hãi, lập tức ngửi. Thấy mùi hương thoang thoảng. Lão giả phản ứng rất nhanh chóng. giơ tay lên liền đem chiếc hộp ném. Ra ngoài đồng thời mở to miệng phun ra một kiện pháp bảo là một thanh. Ngân đao. Lão đang muốn quát hỏi thì cảm giác toàn thân mềm nhũng, pháp lực khổ. Tu mấy trăm năm lại không để tụ khiến ngân đao choang một tiếng rơi xuống đất. Linh tính hoàn toàn biến mất. Trong mắt Lưu Vũ Thuyền hiện vẻ hoảng sợ. Đang muốn kêu to gọi trợ. Giúp thì Lâm Hiên vẻ mặt hờ hứng nói. Các hạ không cần uổng phí sức lực. chung quanh lầu gác này đã bị ta. Hạ cấm chế. Muốn chờ viện quân cứu ngươi kiếp sau đi. Rốt cuộc các ngươi là cuồng đồ phương nào. Lại còn có ngươi nữa đoạn. Tam. Dám khi sư diệt tổ phản bội sư môn. Vẻ mặt Lưu Vũ Thuyền đầy oán. độc nhìn sang đoạn tam. Chỉ thấy Điện Tiểu Kiếm cười hì hì nói lưu trưởng lão không cần uổng. Phí linh lực làm gì? Điện mộ cũng là tu tiên giả. Sao lại không biết? Đại bộ phận độc dược đối với tu sĩ chúng ta không có tác dụng. Vậy ngươi dùng cái gì án toán lão phu? Là Nguyễn Cốt Tán và La Liên Hương chỉ sợ ngươi kiến thức nông cạn. Nên không biết. Điện Tiểu Kiếm châm chọc cười nói. Đúng là hắn không có thổi phồng. Trên mặt lưu vũ thuyền tràn đầy vẻ. Ngỡ ngàng. Trái lại lâm hiên thầm dùng mình ở trên đan thư nào đó. Từng đọc qua. Hai vị này quả thật không tính là độc. Nguyễn Cốt Tán mặc dù tên nghe. Có giỏ người nhưng thực ra chỉ là một vị tài dược mà thôi. Còn La Liên. Hương chỉ là một thực vật vô hại. Nhưng nếu Nguyễn Cốt Tán cùng La Liên Hương cùng xâm nhập vào kinh. Mạch trong khoảng thời gian sẽ phong bế pháp thuật của tu sĩ. Đối với. phàm nhân lại không gây ra tác dụng. Nghe nói trừ phi là nguyên anh kỳ. Lão quái còn cảnh giới thấp hơn. Trong một canh giờ chỉ có thể phát. Huy được một thành pháp lực mà thôi. Hai tài liệu hợp lại công hiệu mặc dù có tác dụng ám toán thần kỳ thực. Ra rất khó đắc thủ. Nguyễn cốt tán thì rất dễ tìm nhưng la liên hương vô cùng hiếm lạ. Muốn thu thập phải mất rất nhiều tâm sức. Hơn nữa tới cảnh giới trúc cơ kỳ thì tu sĩ có thể ít cốc. Tu sĩ ham. Ăn uống như lưu vũ thuyền rất ít. Muốn lừa gạt đối phương ăn nhuyễn. Cốt tán không phải dễ dàng. Lần này thành công cũng xem như là may mắn trong chỗ tối lại được một. Đường sáng. Đương nhiên Điền tiểu kiếm sẽ không có lòng tốt giải thích đêm dài. Lắm mộng. Toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ, Điền Tiểu Kiếm mở miệng, phun ra một đảo hắc quang, là một thanh bảo kiếm đen tuyền chỉ dài có một tấc trong nháy mắt đắt, biến thành một thanh cử kiếm cỡ mấy trượng, hung dữ nhằm đối phương, chém xuống. Cực phẩm linh khí trên mặt Lâm Hiên có chút chút cổ quái, với thân phận truyền nhân ma, Tôn Điền Tiểu Kiếm tự nhiên không hiếm bảo vật. Phi kiếm này còn cơ cơ hơn u. V. Quy. Quy. A. Một chút khí tức quỷ dị hẳn là gia trì thêm thuộc tính đặc biệt. So. Với cực phẩm linh khí bình thường thì uy lực còn trên một bậc. Sắc mặt lưu vũ thuyền đại biến, vội đưa tay vỗ vào túi chứ vật. Một. Tấm phù lục bay ra hóa thành một lồng sáng ngân sắc đem lão bao lại. Ồ. Điện tiểu kiếm nhú hai hàng mi toàn thân tỏa ra khí tức tàn. Bảo cắt hạ là tu sĩ ngưng đan kỳ đương nhiên cũng có chút thủ đoạn Nhưng ngươi cho là tấm sơ cấp địa giai phù này có thể cứu ngươi một Mạng sao Địa giai phù cần ra lông yêu thú làm tài liệu vô cùng quý hiếm Điền Tiểu kiếm khẳng định trên người đối phương rất có khả năng chỉ có một Tấm này Sắc mặt hắn trầm xuống Tay đưa vào trong ngực lấy ra một sấp Phù lục khoảng hơn 10 tấm Không hổ là cực ma đồng thiếu chủ quả nhiên bảo vật tinh thạch nhiều. Không kể thấy thế lưu vũ thuyền lộ vẻ kinh sợ vô cùng. Trong tiếng cười lạnh điện tiểu kiếm không coi tinh thạch ra gì đưa. Tay ném lên. Chỉ một thoáng sau không chung như bị xé ra cơ man nào. Là thiểm điện lôi minh quang hỏa trói mắt băng phong cực hàn gầm rít, lên. Hơn chục đạo nhân giai cao cấp pháp thuật gào thét mà tới khiến sắc. Mặt lưu vũ thuyền trắng như tờ giấy, oanh, quang cháo hộ thân của lưu vũ thuyền chấn động kịch liệt, lại thêm cả. Thanh cử kiếm công kích cuồng oanh loạn kích một hồi, lồng ngân quang, như bóng nước vỡ ra. Sau khi kỳ quang rực rỡ tan biến, trên mặt đất xuất hiện một xác chết. Đen tuyền. điện tiểu kiếm vấy tay đem túi chứ vật của đối phương bay trở về. Đại ca, bảo vật bên trong chúng ta một người một nửa. điền tiểu kiếm lộ ra khuôn mặt tươi cười dường như khí tức tàn bạo vừa rồi chỉ là ảo giác lâm hiên mỉm cười nói ta sao không biết xấu hổ lần này là hiền đệ uy phong bảo vật tự nhiên về ngươi tiểu đệ chỉ là bêu xấu trước mặt đại ca huyên đệ chúng ta còn so đo làm chi điền tiểu kiếm khoát tay chặn lại hào phóng nói lâm hiên thầm cười lạnh nhưng bên ngoài có vẻ cảm động nói nếu là Như thế thì đa tả ý tốt của hiền đệ Ngô huyên thực ái nấy Đại ca ngươi quá khách sáo rồi điền tiểu kiếm đem bảo vật tinh thạch Trong túi chứ vật chia hai phần Quả nhiên xứng đáng là ngưng đan kỳ tu sĩ Hai người thu hoạch được Một khoản tinh thạch rất lớn Tốt rồi Hiện đã trừ lưu trưởng lão Còn lại chỉ là những chút cơ kỳ Tu sĩ Hả Đoạn tâm Ngươi đang muốn làm gì Đột nhiên điện tiểu kiếm la hoàng Cùng lúc đó lâm hiên cũng cảm giác Được sau lưng có hàn khí Hai người không kịp nghĩ ngợi Cùng một lúc Động thủ Quanh một tiếng vang thật lớn Sau lưng bọn họ là tấm thuẫn bài bằng Thiết một chế thành đã bị chém thành hai nửa Trên không trung lơ lửng Một cây chiến phủ to lớn phát ra linh lực không nhỏ Là một kiện cực Phẩm linh khí đoạn tam ngươi điên rồi sao không ngờ vừa công kích hai người lại là trung niên có công phu vỗ mông ngựa hạng nhất lâm hiên không nói nhưng rất nhanh vẻ mặt trở nên cổ quái điền tiểu kiếm thì ngơ ngác nhìn trầm vào đoạn tam giờ phút này đoạn tam ngẩng đầu lớn ngực toàn thân khí thế bừng bừng nào còn chút a dua nịnh nọt hắn lắc đầu than đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa Vẻ mặt điện tiểu kiếm tức giận nhưng như là khó hiểu. Chẳng lẽ đối. Phương không phản bội thiên mục sơn. Đây chỉ là thỏng lỏng bày ra cho. Bọn hắn chui vào. Không đúng. Lưu trưởng lão đã bị sát diệt tuyệt không phải là thế. Thân hoặc là khôi lỗi. Thiên mục phái chỉ là bảy tám tu sĩ ngưng đan kỳ tuyệt không thể vi. Sinh lớn như vậy để bố trí cảm bẫy. Rốt cuộc ngươi là người phương nào. Ánh mắt Điền Tiểu Kiếm như xà. đột nhìn qua Đoạn Tam, được thiếu đồng chủ hỏi đến, thực là vinh hạnh a. Ở chỗ này ít lời ngon tiếng ngọt đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn lường. Gạt bổn tông tử, toàn thân Điền Tiểu Kiếm đã nổi sát khí. Hắn vẫy tay, một cái hắc phi kiếm bay lên xoay quanh ở đỉnh đầu. Nhưng Đoạn Tam không hề sợ hãi, ngược lại vẻ mặt lộ chút nhạo báng. Ngươi đã không muốn nói, chớ trách bổn thiểu chủ lòng dạ độc ác. Điện tiểu kiếm nói tới đây, linh lực trong cơ thể lưu chuyển đang muốn. Khu động linh khí thì sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên vài cái ngồi. Bệt xuống. Hắc phi kiếm tự nhiên rớt theo xuống. Bên cạnh tình huống lâm hiên cũng tương tự, miễn cứng lắm nhưng đứng. Cũng không vững. Hắc hắc thiếu chủ, uổng cho ngươi tự phụ tâm trí kín đáo thông tuệ. Tuyệt đỉnh lại nhìn không ra đoàn mốt. Thế nào? Thất tuyệt chu quả này. Mùi vị ra sao? Thất tuyệt chu quả khi nào ngươi ra tay đối phó chúng ta? điền tiểu. Kiếm khàn giọng nói. Vẻ mặt lâm hiên cũng tỏ ra khó coi tới cực điểm. Là linh dược sơn. Thiếu chủ hiểu biết của hắn về thực vật vượt xa các tu sĩ khác. Chu quả tuy không phải linh dược thánh vật nhưng là nguyên liệu luyện. Chế nhiều loại linh đan quan trọng. Thất tuyệt chu quả lại có chút khác biệt. Mỗi cây khi trưởng thành kết. Bảy bảy bốn mươi chín trái. Trong đó bốn mươi tám trái màu chu sa đều. Là linh dược luyện đan còn một trái màu đen chứa đựng kịch độc. Trái này độc tính vô cùng cương mánh bá đạo, chuyên dùng hạ độc đối với. Tu sĩ. Lúc này vẻ mặt đoạn tam đầy đắc ý nói thiếu chủ tiểu nhân cũng. Không có bản sự lớn như ngươi. Dễ dàng có la liên hương là vật chân. Quý, thất tuyệt chu quả mùi vị cũng không tồi chứ. Ha ha, bớt đắc ý đi, rốt cuộc ngươi là môn phái nào, vì sao phải ám toán. ta không sai, bây giờ bọn ta đã là vượt trong tay ngươi, ngươi còn sợ cái gì. Khói miệng lâm hiên châm chọc nhưng đoạn tam vừa quay sang thì lập tức trở nên hoảng sợ. Đoạn tam im lặng một chút. Đêm dài lắm mộng đạo lý này không phải hắn. Không hiểu nhưng có thể đem hai người có tu vị thân phận vượt xa hắn. Ra đùa bỡn ở trong tay. Cảm giác này quả thực là cao hứng a Dù sao. Chúng độc thất tuyệt chu quả rồi. Bọn họ chắc chắn là phải chết. Nghĩ vậy hắn đắc ý nở nụ cười lạnh thiếu chủ kẻ hèn này không gạt. Ngươi đoạn tam quả thật là danh tính thực của ta. Lúc này hắc khí trên mặt Điền tiểu kiếm và lâm hiên lan tràn, dường. Như độc tính đã xâm nhập tùy cốt. Đoạn tam càng thêm yên tâm nói chỉ. Là ta không phải người trong thiên mục Sơn mà là Bích Vân Sơn đệ tử. Cái gì? Điền tiểu kiếm nhìn không được thất thanh kinh vô ngươi là người của. Tam đại chính phái. Hắc hắc, ngươi thấy kỳ quái sao? Các hạ gia nhập thiên mục phái đã bao lâu? Lâm hiên im lặng một. Chút đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Đã được 20 năm. 20 năm chính đạo có mưu đồ với thiên mục sơn từ lâu thế sao? So với mưu tính sâu xa của các ngươi, tu ma giả chúng ta thật hổ thẹn. Không bằng. ngữ khí của Điền tiểu kiếm tràn đầy châm trọc. Thiếu đồng chủ cần gì quá khiêm tốn chỉ là ma tôn thật không không. Nhìn xa bằng thái thượng trưởng lão chúng ta. thấy đoạn tam không chút tức giận chút nào vẫn là một bộ mặt vui vẻ chịu đựng điền tiểu kiếm ngược lại giận muốn tức chết kẻ có ra mặt dày như vậy thực sự hiếm thấy a lâm hiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đối phương các hạ thân là cao độ. bích vân sơn tiền đồ vô lượng lại cam tâm tình nguyện ở nơi hẻo lánh ẩm phục hơn 20 năm không sợ cuộc sống cũng quá nhàm chán sao